23 giờ đêm Không khí bắt đầu lạnh hơn Tôi lật đật vào trong xem nhỏ yến như thế nào rồi Tiếng thở đều đều trang lên Chắc là nhỏ đang ngủ say Vừa trở ra chưa kịp ngồi vào ghế Thì bỗng dân phía cuối hành lang Một đám dông nhì Đang chạy nhảy nô đùa với nhau Những tiếng cười khúc khích Mỗi lúc một to hơn Tôi giả vờ như không thấy Ngồi thập xuống ghế Nhìn thẳng cho phía ban công đám dông nhi chạy ngang qua chỗ tôi, tôi đột ngột dừng lại trước cửa phòng bệnh của nhỏ yến đang nằm. Tôi liếc mắt quan sát những cử chỉ động của bọn chúng. Một đứa coi bộ là đầu lĩnh lên tiếng: có bạn ở trong, có bạn ở trong, vào đây vào đây." Đợi cho đám dông nhi vào hết bên trong, tôi lẳng lặng theo sau nhưng vẫn giữ biểu cảm vẫn dừng cho bọn chúng không nghi ngờ. Lúc bọn chúng kéo qua đây. Tôi thoáng thấy có tổng cộng là 8 con Và trong phòng bây giờ Vẫn y chừng như đó Vậy bạn mà bọn chúng vừa nói là ai Đang ở đâu Nhỏ yến vẫn đang thở đều Lá bùa được tôi nhét thừa ra một cúc. Có lẽ bọn chúng đã cảm nhận được Mà không dám tiếp cận Dù đang vây quanh giường à, đi thôi Bạn không chơi được Tụi mình đi chơi, đi đi Bọn chúng kéo nhau chạy ra ngoài Lúc ngang qua có một đứa còn cố giật lấy quần tôi Để trêu đùa nữa Đám dông nhi này chắc là những đứa trẻ kém may mắn Bị chết sau khi sinh ra Hoặc chính là nạn nhân của nạn phá thai Nhìn bọn chúng hồng nhiên nô đùa Với bộ dạng như vậy Tự dưng tôi lại thấy chạnh lòng Cùng là một kiếp người Khi chưa kịp đón ánh bình minh Đã dội bị hoàng hôn vồ lấy Và mang đi mất rồi Nhưng điều đáng lưu tâm nhất chính là người mà bọn chúng nhắc đến khi này. Bạn, rốt cuộc nó là ai? Bọn chúng vây quanh giường của nhỏ Yến để làm gì? Lúc nãy tôi có thể ra tay diệt trừ chúng bất cứ lúc nào, nhưng với thân thể và sức mạnh yếu ớt đó, việc tác động lên thân thể nhỏ Yến là không đáng kể. Con kẻ quốc mặt ấy ra sao thì vẫn còn là một ẩn số. Tôi quan sát khắp phòng một lần nữa vẫn không thấy có gì khả nghi, cũng có thể bọn chúng nói đùa với nhau cũng nên làm sao có chuyện ma quỷ xuất hiện mà lọt qua mắt tôi được? Gần 23 giờ 30 phút rồi, mà mẹ của nhỏ Yến vẫn chưa dậy. Tôi gọi cho má trình bài sự tình, và sau một hồi thuyết phục, má cũng đồng ý cho tôi ở lại. Còn bảo ngày mai dẫn má lên thăm nhỏ nữa. Sắp nửa đêm rồi, giờ của ma quỷ đã điểm. Đêm nay sẽ rất dài đây. ở một cái nơi đầy rẫy âm khí như thế này, dù thứ tôi muốn tìm có xuất hiện ra cũng có mà phân biệt được đâu là chính tạng. Không hiểu sao tầng ba này lại dáng vẻ lạ thường. Tôi đi dọc hành lang để kiểm tra thì thấy duy nhất chỉ có phòng của nhỏ Yến là có bệnh nhân nằm thôi. Tất cả các phòng còn lại đều được khóa cửa kín mít, bên trong không một bóng người. Đêm nay có lẽ chỉ mình tôi đơn độc ở một cái nơi tràn ngập âm khí này thôi. 23 giờ 58 phút. Tôi bấm số gọi lại cho mẹ của nhỏ Yến. Lần này không còn đổ chuông mà đã quá mấy hẳn trội. Mọi suy nghĩ tiêu cực bắt đầu hiện ra trong đầu Chẳng lẽ ba của nhỏ Yến đã gặp chuyện gì nguy hiểm rồi hay sao Cả mẹ của nhỏ nữa Nếu như cả hai bình an vô sự Lẽ ra giờ này phải có mặt ở đây chứ Nhưng rồi cái âm thanh như tiếng gõ kẽn Đột ngột trang lên Gió bắt đầu thổi mạnh hơn Nhiệt độ mỗi lúc một lạnh hơn Tôi lắng tai nghe nhịp độ của nó Hòa lẫn vào trong tiếng xào sạc Của tán kê si, cậu thụ Sát cầu thang đi lên tầng 3 Cái âm thanh cứ dần to lên Đã sắp nửa khuya rồi Giờ này là giờ giới nghiêm của bệnh viện Tại sao lại có người gõ kẻn chứ Điều kỳ lạ là khi ra ban công nhìn xuống dưới Khoảng sân rộng mênh mông Tôi không hề thấy có ai xuất hiện ở đó cả Công một tiếng phàn nàn, Khi âm thanh khó chịu đã gian lên Dạo lúc các bệnh nhân đang cần sự nghỉ ngơi hay sao Bỗng dừng Đèn hành lang ngay chỗ tôi đang đứng vụt tắt đi Một cái bóng trắng sỏ tóc chạy che qua mặt lầm lũi đi ra từ căn phòng kế bên Nó chạy thật nhanh Rồi đứng trên lan can nhảy thẳng xuống dưới Khoảnh khắc ghê trận ấy chỉ diễn ra dọn dẹn trong giọng có dài dây à, nè. Tôi chỉ vừa kịp lao đến nhìn theo Cái bóng trắng đã mất khuất chiếc khuôn viên chính của bệnh viện Dám chắc đó là dông hồn Của một cô gái trẻ đã chết ở đây Hành động nhảy xuống lúc này Chắc có thể là khung cảnh ghê rợn Ở lúc trước mà cô ấy gặp phải Quả là một chai thoại không sai Bệnh viện là một nơi Có nhiều dông hồn Thậm chí là ngạ quỷ đang trú ngụ Bản thân của tôi không thể can thiệp hay tác động Vào những gì thuộc về tự nhiên Cứ để cho nó xảy đến Rồi hạn tính cho chị một lý do nữa Là thứ mà tôi đang tìm Hình như vẫn chưa xuất hiện Đứng ngó nghiêng một hồi Vẫn không thấy cái bóng trắng lúc nãy trở lại Tôi tính về phòng chọc mắt một chút Thì giờ quay đầu lại Một cương mặt gớm ghét đang đưa sát cho mặt tôi Mặc dù đã trải qua nhiều cuộc đụng độ Chứ không biết bao nhiêu trong hồn ngạ quỷ Nhưng lần này tôi thật sự có chút tốt tim Vì nó ập ra một cách bất ngờ Đã phản xạ tôi tính hét lên Nhưng mau chóng kìm lại được Sau một phút định thần Tôi giả dờ nhìn thẳng ra phía trước Như không hề thấy sự hiện diện của nó Nó vẫn kệ sát mặt tôi như thăm dò điều gì đó Tôi giả vờ tiến thêm một bước Nó lùi lại một bước Nhưng nhất quyết không chịu rời ra Tôi đành chơi chiêu tâm lý cuối cùng Đi lùi lại tựa lưng vào lan can Giả bộ hát chù dơ dài câu đã đi qua bao buồn vui chiếc sống hạnh phúc đau thương đâu còn gì trong mông giọng hát cất lên nó từ từ bước ra xa nhưng đôi mắt vẫn nhìn trầm trầm vào tôi bây giờ mới có cơ hội quan sát kỹ trên người của nó mang nguyên một bộ đồ y tá trắng toát trong thân thể vẫn còn nguyên dạng duy chỉ có khuôn mặt là lở lép hơn phân nửa rồi hiện thân này là của ngạ quỷ Nhưng không hề có âm khí đỏ rực tỏa ra Tôi vừa nhìn Vừa tiếp tục hát Sẽ băng qua con đường Chia thế giới Mọi dấu chân xưa Vai mở trên khắp lối Lúc này có lẽ đã đinh ninh rằng Tôi không hề nhìn thấy Nó bắt đầu quay lưng lại Tiến vào căn phòng mà con dông hồn xỏa tóc lúc nãy Vừa ra ngoài Để nhảy xuống Vừa thoáng nghe tôi ngưng hát Robot thần linh quay ngoắt đầu lại 180 độ. bắt buộc tôi phải lên tiếng hát tiếp. Giờ này có thêm cái đàn guitar nữa, thì chẳng khác gì đang diễn văn nghệ cho nó chấm điểm mà thôi. Hãy ở đây, nhìn tôi một đoạn đường, cho mím cười chào nhau, kỳ các hứng. Yêu thương nhé, trước thì vô hình, trước cường. Cậu hát giữa rừng, âm thanh như tiếng đánh kèn ấy lại vang lên. Từ phía dưới cầu thang, ba bốn cái trong hồn mang đồ y tá như trong lúc nãy chạy thật nhanh lên trình. Điều bộ trông rất hối hả. "Ô nước qua, Giữa đi vừa họ hết. Tránh đường, tránh đường đi, trường hợp khẩn cấp." Cho tất cả mất khúc vào bên trong căn phòng ấy. Đèn hành lang chỗ này đã tắt, cho nên dù cố liếc nhìn vẫn không thấy được gì bên trong. Bị những tiếp tục hát để đánh lạc hướng. Tôi lần dò lại gần lan can đối diện cửa phòng. Bên trong là một khung cảnh Hết sức kinh dị Đừng mà bác sĩ Đừng mà Đau lắm à. Cái trong hồn nhảy xuống băng này Bây giờ đang dậy dùa trong dòng dây của bọn chúng Nó thét lên từng tiếng ghê rợn. Không, không mà, không Bất tình lên nó vụn dậy Chẳng biết dụng cụ y tế ở đâu Nhưng trên tay của nó là hai cái kéo Ta sức đâm liên tiếp Vào đám dòng hồn y tá kia Bọn chúng đưa tay ra phản cán Thì bị nó rập tiếp vào mặt Nó xoay một vòng Rồi lao ra phía ngoài cửa Tôi giật mình lùi lại vị trí cũ bị vẫn không ngừng hát Nó đã chạy đến sát lan can Rồi nhảy xuống dưới Hành động y hệt như lúc nãy tôi vừa chứng kiến Qua cảnh vừa rồi Có thể hiểu ra được nguyên nhân Dẫn đến cái chết của con ma nữ Và cả bốn trong hồn y tá kia cũng bị nó giết Trước khi nhảy từ lan can Xuống dưới, quyền sinh Tất cả những hành động lúc nãy là vô tình Hay là cố ý, có khi nào bọn chúng đã phát hiện cho con người thật của tôi? Nếu vậy, toàn bộ sự việc khi nãy là có ẩn ý gì bên trong? Cho dù từ lúc giáp mặt với trong hồn y tá, tôi đã giả vờ rằng mình không thấy được sự hiện diện của nó. Nhưng mà cái lúc gặp con ma nữ lần đầu, lúc nó nhảy xuống, tôi đã có chút bất ngờ và ghé gọi theo nó. Vì vậy cũng không loại trừ khả năng bọn nó đã nghe thấy và nảy sinh ra nghi ngờ tất cả một mình tôi có thể tiêu diệt hết tất cả những chông hồn đó, nhưng không phải bằng sự nhẫn tâm và vô nghĩa như bây giờ. Dù trên những thân thể ấy là hiện thân của sự ẩn khuất để tồn tại trên cõi trần này, phải đánh đổi bằng sự giằng xé và dày vò khôn xiết. Có thể họ đang gặm nhấm nỗi bất hạnh, mang thân xác không nguyên dạng ấy đi tìm cánh cửa cuối cùng giải thoát cho kiếp đỏ đại của mình. Nhưng chỉ với một chút ánh sáng trần gian cũng đủ làm cho họ đau đớn. liệu nơi bóng tối buổi vây này lối mòn nào mới là bình yên thật sự? có không một ánh dương khi trời in màu tối? có không một con đường giữa muôn ngàn dạng lối? ở đâu có bình yên khi hoàng hôn buông xuống? ở đâu có yên bình giữa biển trời cuồn cuộn? cuộn. Khi hơi thở dài còn chưa thoát ra khỏi cửa miệng Đám đông hồng y tá kia đã xuất hiện Ở trước cửa căn phòng Tiếng bất động nhìn chầm chầm về chỗ tôi Ánh mắt không chứa đựng sự thiện chí Mà thấy vào đó là một sự dè chừng, sắc lẹm. Cảm giác như bọn chúng có thể ra tay bất cứ lúc nào Nếu như tôi có ý định động thủ Bây giờ không thể tiếp tục dở chiêu hát họ lúc nãy Khi bọn chúng đã nhìn thấy tôi đang bất động à, 12 giờ hơn rồi về ngủ xưa ở đây gió mát thật buồn ngủ quá tôi đọc thoại rồi rảo chân khoan thai tiến về phía căn phòng tay trái đưa lên che miệng giả vờ ngáp tay phải nắm lại thủ sẵn sau lưng lỡ may bọn chúng ra tay bất thành lệnh thì còn có đường chống đỡ đứng lại đằng sau lưng có tiếng gọi giới theo tôi cố khẩn người nhưng rồi tiếp tục bước đi như không có chuyện gì xảy ra Đấy đích thì là một cái bẫy của bọn chúng Nếu như tôi phản ứng Trần tướng sẽ bị bại lộ Thật sự đám yêu ma quỷ quái này rất xảo quyệt, Nhưng cũng không thắng được kinh nghiệm của tôi Động cơ xuất hiện của bọn nó tôi như đã biết Nhưng mục đích là gì Và tại sao lại là tôi Thì vẫn còn là ẩn số Đi thêm được một đoạn nữa Tôi giả vờ hát sị hơi Để tìm cớ quay lại Nhìn xem bọn chúng đang làm cái gì Vẫn không nằm ngoài dự đoán Sau khi đã tám tính kỵ càng Bọn chúng lập tức biến mất Bọn chúng không biết rằng chi âm ký yếu ớt của mình Chỉ cần một lá bùa cũng đủ làm tan biến tất cả Nhưng không Tôi muốn chứng kiến vợ kịch tiếp theo Và tràn pháo tay này cuối cùng Sẽ dành cho ai Khi tất cả đang chìm trong bóng đêm Đừng dội mở đèn Hãy cố cất giấu hết những thứ Có thể tạo ra ánh sáng đi Để rồi xem Khi mặt trời ló dạng Ai mới thực sự Đến mình mình Trở về phòng Nhỏ Yến vẫn đang say ngủ Tôi quan sát xung quanh thêm một lần nữa Rồi kéo dội cái ghế Ra ngồi ở ngay đầu giường của nhỏ Nhìn kỹ thì cũng đáng yêu đó chứ có mặt bầu bệnh Ngủ áp má vào gối Nhưng hơi thở phập phòng cứ làm cho nó trung rinh lên Ngoài trời thì xe lạnh Nhưng tại sao lại đổ mồ hôi như thế này Tóc tai bớt hết vào mặt rồi Tôi tính đưa tay gỡ tóc ra. Thì cái vừa chạm vô, bàn tay phải bất chợt nhối lên. Cùng lúc đó, nhóm bóng chấn ngồi bật dậy, ho lên sặc sụa, Rồi gục thẳng vào người tôi. Ít, ít thôi. Tôi lấy mạnh vai nhưng nhỏ không phản ứng, Không xong rồi. À, bác sĩ, bác sĩ ơi. Tôi là hốt quản, tiếng la hốt quản của tôi khiến cho một chú đứng tuổi đang chật người nhà thức giấc tôi xin lỗi rồi nhờ chú coi hộ nhỏ Yến để chạy đi gọi bác sĩ mày đừng làm sao nha Yến tao lo lắm à, chị ơi bạn em có sao không chị à, em yên tâm đi cô bé chị hạ đừng quyết cho nên rất hiểu thôi cũng may phát hiện kịp thời chứ hiện giờ phải ở phòng cấp cứu cho bác sĩ theo dõi để xem có phải triệu chứng giống như lần trước hay không đó dạ em cảm ơn chị mặc dù biết nhỏ đã qua cơn nguy hiểm nhưng sao trong lòng tôi lại canh cánh một nỗi bất an Tôi biết chắc chắn hạ đừng quyết Chỉ là triệu chứng phát sinh Còn nguyên nhân đích thực E rằng bác sĩ cũng sẽ rất khó mà chuẩn đoán được Bây giờ phải làm như thế nào đây Càng kéo dài thì càng rủi cho Không biết thứ gì đang ở trong người nhỏ Mà lại lọt qua được âm nhãn của bọn tôi Em ơi Em cứ về phòng nghỉ đi Tạm thời của bé phải ở đây Sớm nhất cho đến sáng mai Thì mới có thể trở về phòng bệnh được ờ, Dạ em biết rồi Có gì đó, chị phải báo em liền nha chị Thật tình tôi có muốn quay về một chút nào. Nhìn cánh cửa phòng cấp cứu đóng kín mít mà trụ can nóng như lửa đốt. Đứng chần chừ mãi cho cũng ngồi thập xuống ghế. Sợt nhớ ra, tôi cúi xuống kiểm tra, thì thấy mấy lá bùa đã dán hôm qua vẫn còn đó. Vậy là có thể yên tâm phần nào rồi. Dù không biết thứ gì đang ám lấy nhỏ, nhưng chí ít những trong hồn ở đây cũng không thể mượn xác nhập hổm vào thân thể mà dương khí đang rất yếu của nhỏ. Có lẽ tối mai quay lại. Tôi sẽ nói rõ toàn bộ sự việc cho nhỏ nghe cho cùng tìm cách giải quyết Chuyện đến nước này rồi Không cần phải giấu giếm làm cái gì nữa Ngày mai sẽ thử dùng lá bùa đỏ Để lên người của nhỏ xem sao Mãi mê suy nghĩ Cơn buồn ngủ đến lúc nào không hay Gần một giờ sáng rồi chứ chẳng có ích Hai mắt tôi nhíu lại Không chịu được nữa Tôi gục xuống thành ghế thiêu thiêu ngủ Trong cơn mê mang Thì bỗng dưng tôi nghe bên tai văn vẳng Cái âm thanh gõ kẻn ban nãy. cùng với đó là điệu cười khúc khích nhưng thanh âm sắc lẻm vô cùng cường độ của nó mỗi lúc một to hơn nghe cứ như sát cạnh mình. không chịu được nữa tôi giật mình vùng dậy bắt nhắm mắt mở nhìn ra xung quanh phía cuối hành lang dẫn đến phòng cấp cuốn là 8 cái dòng nhì đang đứng đó hình như bọn nó đang bàn chuyện gì với nhau sôi nổi lắm nhưng do khoảng cách quá xa cho nên tôi không nghe rõ được trở bất tình lệnh một cái dông đỏ trực từ đâu hiện ra, đứng trước đám dông nhi trong bộ dạng của nó thì chắc chắn là một cái dông nhi nhưng âm khí tỏa ra đỏ trực cảnh báo tôi rằng nó không phải loại tầm thường bọn dông nhi nháo nhào cả lên khi thấy nó xuất hiện không phải vì sợ mà dường như bọn chúng đang rất vui mừng những điệu bộ khúc kích xen lẫn vào nhau có con còn nhảy chân sáo nữa không còn nghi ngờ gì nữa con ngạ quỷ này Chính là đầu lĩnh của đám dòng nhi chất dưỡng kia Bọn chúng tiếp tục bàn tháng thêm một lúc Thì bắt đầu chạy về hướng phòng cấp cứu Cứ giả dờ gục đầu xuống Ngáy khò khò để tiện theo dõi Khoảnh khắc mà bọn chúng lướt qua Có cảm giác như một cơn gió mạnh Vừa ập đến vậy Âm khí tỏa ra Lạnh đến nổi cả gai ốc Dừng lại trước cửa phòng cấp cứu Một con trong số đó lên tiếng Lại là nó nữa đó đại ca Có phải là bạn mình không? Không Nó không phải bạn mình Nó là người Nó không thấy được tụi mình đâu Con quỷ lên tiếng trả lời Dòng gì kia lại tiếp tục hỏi Vậy bạn của đại ca đâu? <cười> Ở trong này Nó không phải là bạn Vào đây chơi với ta Rồi ta sẽ nói Con quỷ vừa dứt lời Tôi khẽ ti hí mắt ra quan sát động tỉnh Cả đám trong nhi nhảy cẩn lên Rồi tính lao xuyên qua cánh cửa Nhưng chỉ vừa chạm vào Bọn chúng đã bị đẩy ra xa Rồi hét lên Ơ đau, đau quá à Sao vậy, có chuyện gì Em không biết, nó tỏa ra làm cho em đau quá Chính là lá bộ mà bọn tôi dán dưới ghế Đã tác động lên người của bọn chúng Đám dòng nhi yếu ớt này Thì làm sao chịu nổi được sức mạnh đó tất tân thể của tất cả Đã bị khuyết đi dài chỗ Bọn chúng la hét Cóc lóc cả lên Con quỷ ra chịu tức tối Nó quát to Tại sao lại như vậy được Tránh ra, để tao xem Trong chưa đầy một cái chớp mắt Nó đã vượt qua được cánh cửa Rồi biến mất Không thể nào Dù không thể tiêu diệt được Nhưng ít nhất lá bùa cũng tác động đến nó chứ Đằng này nó đi qua như chỗ không người Rồi còn quay trở ra nữa Lúc nãy tôi mày đã thăm dò kỹ chưa Chả rồi Mấy đứa khác nữa giả số mà ở đây tụi mày không giàu được đi đi mai tao dẫn đi chơi chứ bạn dạ đám dông nhi chợt biến mất nó đứng lại ngó nghiêng xung quanh bất chợt tôi cảm nhận được một luồng năng lượng chất mạnh vượt qua dưới chân nó bất chợt mỉm cười rồi biến mất vào trong căn phòng không được rồi nhỏ yến đang ở trong đó mà bây giờ phải làm sao đây sực nhớ ra tôi cúi xuống nhìn lại dưới ghế Trời ơi, không thể nào Toàn bộ lá bùa đã bị rách ra làm đôi Chẳng lẽ nào con quỷ này Đã đạt đến cảnh giới kinh hồn như vậy sao Nó biết được vị trí của lá bùa ở đâu Không những không trung sợ Mà còn tác động ngược trở lại lên đó nữa Nếu như đây là cái thứ mà bọn tôi đang tìm Thì e rằng cuộc chạm trán sắp tới Sẽ chẳng mấy dễ dàng Nhưng điều đáng lo hơn bây giờ Là nó đã vào phòng cấp cứu Mà nhỏ yến lại đang nằm trong đó sức mạnh thực sự lớn đến đâu mà nó lại có thể ẩn mình trong người của nhỏ đồng thời qua mắt bọn tôi một cách dễ dàng như vậy Qua cuộc trò chuyện lúc nãy giữa bọn chúng tôi có thể đoán được rằng người bạn được nhắc đến khi này chính là nhỏ Yến Tuy đã tu luyện thành ngạ quỷ nhưng tâm hồn vẫn chỉ là một đứa bé không hơn công kém Ngữ điệu và câu từ của bọn chúng giao tiếp với nhau đã chứng minh cho điều đó Âm thanh như tiếng kẹn ấy lại gian lên Lần này tôi đã rút được kinh nghiệm. Chắc chắn sau tiếng kẹn đó, thì đám dông hồn sẽ lại xuất hiện ở đây. Nhanh chóng trở lại chỗ ngồi, tôi tiếp tục giả dờ như đang say ngủ. Và quả nhiên không sai. Chưa đầy vài phút sau, cảm nhận một làn gió lạnh toát thổi qua chỗ ngồi. Tôi khẽ ti hí mắt ra nhìn. Từ hai hướng hành lang, đám dông hồn đang tiến lại gần phòng cấp cứu. Lần này tập trung đầy đủ tám cái dông nhi, đám dám hồn y tá cùng di ma nữ nhảy lậu mà tôi đã gặp lúc nãy. bọn chúng bao quanh lấy tôi, âm khí tỏa ra lạnh toát. tôi cố ướp tay phải vào ghế, mắt nhắm nghiền lại, hơi thở đều đều như đang ngủ say. để tra bọn chúng là cùng hội cùng thuyền. đại ca, sao rồi? có phát hiện không? nó sao? chính là giọng của con quỷ nhỏ kia rồi, và không còn nghi ngờ gì nữa. Nó cầm đầu tất cả đám dông hồn ở đây Có biết bọn chúng đang bàn tính chuyện gì Không phải đại ca Em nói rồi Nó là người trần mắt thịt Là giọng của con dông hồn y tá Tụi mày xuất hiện Mà nó không phản ứng gì sao Nó không thấy thì làm sao mà phản ứng đây Thế còn con ma nữa kia, Lúc nãy mày nhảy nó có biết không À không Nó còn hát nữa mà Vậy là tao đoán nhầm rồi Thôi từ mày đi hết đi Lâu lâu lại thăm dò cho tao Chủ nhân dặn như vậy Nhớ chưa? Đi đi Còn bạn thì sao đại ca? Chủ nhân dặn chỉ được chơi với bạn thôi Đã Tiếng kẹn lại trang lên Báo hiệu rằng bọn chúng chuẩn bị rời đi Hy vọng là con quỷ không trở lại phòng cấp cứu Tôi vẫn ngồi như vậy tầm hơn 15 phút Thì mới từ từ mở mắt ra nhìn Bọn chúng đã đi hết rồi Kể cả con quỷ kia Cũng không thấy hình bóng đâu Có một điều kỳ lạ là lúc đối mặt với các trong hồn khác Tay phải của tôi vẫn nhối lên như thường lệ Nhưng khi con quỷ xuất hiện Thì cảm giác đó không còn nữa Rốt cuộc là nó xuất thân từ đâu Trên cái thân thể thực sự Mang những pháp thuật gì Mà có thể khắc chế toàn bộ năng lượng của tôi như vậy Lắng nghe cuộc trò chuyện khi nãy Tôi có thể hiểu được toàn bộ hoàn cảnh Mà mình đã chứng kiến Đều là do con quỷ kêu bày ra Để kiểm tra xem tôi có cảm nhận được Sự hiện diện của bọn chúng hay không Dù đã nhanh trí ứng phó kịp thời Nhưng trong thâm tâm vẫn còn một nút tắt khó gỡ Đó là tại sao chúng lại nhắm vào tôi Nếu như không có sự nghi ngờ từ trước Hay là với ai chúng cũng bày trò như vậy Theo lời dặn dò của chủ nhân nào đó Và cuối cùng Chủ nhân Người đứng phía sau toàn bộ sự việc này là ai Là ai chứ đã hơn 2 giờ sáng vẫn chưa có động tĩnh gì từ ba mẹ của nhỏ Yến chắc phải đợi đến sáng hôm sau mới tính tiếp được để đảm bảo không bỏ sót nhất cử nhất động nào của con quỷ tôi quyết định ngồi lại ghế chờ cho đến sáng cho dù con quỷ đó có nghi ngờ hay không thì sự có mặt của một mình tôi vào giờ này ít nhiều cũng làm cho nó đề phòng nếu như có tình hình cấp bách tôi sẽ chọn việc tối đầu với nó ta đều bắt buộc dù cảm nhận được cuộc chiến này làm ít dữ nhiều Và cho dù lúc nãy có ra tay Thì chắc chắn một mình tôi chỉ đủ sức kiềm hãm Chứ không thể tiêu diệt được hoàn toàn nó Nè, em ơi Có cái gì đập liên hồi vào chai Tôi giật mình toàn tỉnh thoáng thấy có một cái bóng trắng toát đang đứng cạnh mình Tôi quảng hồn vui mặt ơ, ch chị là Ờ, đêm qua ngủ đây hả Dạ, bạn em đâu rồi chị Bạn em có sao không Sao chị không gọi em vậy Bạn em đâu rồi À, em bình tĩnh lại đã Bạn em đã được đưa về phòng bệnh rồi Chị thấy em ngủ cho nên bây giờ mới quay lại gọi đó Thấy em lo lắng như vậy Có phải hai đứa là giờ là bạn thân à, Em về phòng nha, cảm ơn chị mày quá, nhỏ không sao là tốt rồi Tôi tức tốc chạy về phòng bệnh Thì thấy ba mẹ của nhỏ đã ở đó từ lúc nào Nhìn thấy tôi Mẹ nhỏ vẫy tay Vô đi con Tối qua có chuyện gấp quá Phải phiền tới con rồi Dạ không sao Nhưng mà sao con gọi cho cô không được Làm con tưởng À chắc tại mái cô hết pin đó Con vô thăm nó đi Sắp tới giờ bác sĩ làm thuốc Đến trưa mới được vô lại đó Cô chú ra mua đồ ăn sáng cho nó cái nghe Dạ Kỳ lạ Vậy đêm qua đã xảy ra chuyện gì Mà nhìn họ sáng nay Cháu mẹ của nhỏ bình thản tới như vậy gì chỉ có ba nhỏ Là vẫn giữ nguyên sự bí hiểm Thấy tôi bước vào nhỏ yến khẽ mỉm cười, nhưng trong mặt rất là mệt mỏi. Không biết đêm qua con quỷ kia là dở trò gì nữa hay sao. Nè, mày thấy trong người sao rồi? Đêm qua mày bất tỉnh luôn đó. À, vậy hả? Tao không biết nữa. Giờ tao cứ như người đi mượn vậy, khó chịu quá. Ừ, mày uống vô nha. Bây giờ tao phải về, tối tao lại vô thăm mày. Thôi, ở nhà học bài đi. Thăm gì thăm hoài, chẳng mấy đứa kia nữa. Tao khỏe là giờ mà. Ừ, mày khỏe là được rồi Muốn cái gì đó, mày mút tao mua cho ăn Thật không? Thật, đâu đưa tao coi coi, còn nóng không? Tôi sợ tay lên trán nhỏ Dẫn mắt lạnh Không hề có hiện tượng cảm xúc Biểu tượng âm dương cũng chẳng có nhối lên Không biết cái bớt đỏ trên bụng của nhỏ Đã biến mất hay chưa Chắc phải nhờ Thảo tìm cách kiểm tra Hoặc là chơi bài nữa với nhỏ Yến luôn Để cùng nhau tìm cách giải quyết Tôi kéo chăn đắp cho nhỏ Tôi lặng lẽ ra vậy Giờ đến trước cổng thì có điện thoại Là thằng Toàn gọi Dạ, nhưng con mày không có về hả Ừ, sao mày biết Sáng nay tôi tính qua nhà mày sớm Để bàn một số việc Thì nghe má mày kể lại vậy đó Thế nên sao rồi à, Chuyện dài lắm Đợi tôi về rồi tạc qua kể luôn Mày gọi cho thằng Tài qua nhà của Thảo trước đi Rồi tao sẽ chạy qua sau Ừ, chị gặp nhà Thảo nha Tôi tắt máy Chưa gọi một cuộc cho má yên tâm Đạp xe qua nhà nhỏ Thảo mà bụng cứ biểu tình dữ dội Nguyên cả đêm qua cho đến bây giờ Chỉ có hai chén cơm trong ruột Ai mà đánh trơi tờ 5.000 ngàn trước mặt Chắc chạy cũng không nổi đến đi nhặt quá Nè, nghe Toàn kể lại là đêm qua Huy không có về hả? Ừ, không biết ba nhỏ Yến gặp chuyện gì Mà mẹ của nhỏ chạy đi đâu nguyên đêm Không có quay lại Bắt buộc Huy phải trực cho nhỏ đó Thảo có gì ăn không? Huy đốt bụng quá à? à vậy Thảo là mì gối nha Tại mấy nay cô hai về quê Cho nên nhà tàng ăn ngoài không à Ừ, tao cho dì Huy ăn nấy mà Tôi vừa ăn về thuật lại toàn bộ sự việc cho ba đứng nghe Các bọn đều sửng sốt Khi hay tin có một con quỷ nhi Xuất hiện ở bệnh viện Ờ, mày có chắc là con quỷ đó Đang đi theo đề ám dù người nhỏ ý không Tao kể là với mục đích này đây Bây giờ tụi mình phải tìm cách kiểm chứng xem thật hư ra sao Tao lại có cảm giác chính là nó Dù không có tận mắt chứng kiến Ừ, nghe mày kể về sức mạnh và sự xảo quyệt của nó Chuyện này sẽ rất khó khăn để nắm bắt đây Mày có nghe được thông tin chủ nhân của nó là ai không? Không, chỉ nghe nó nói lại với đám trong hồn Là chủ nhân dặn chỉ chơi chung chứ không được hại bạn Nhưng bạn là ai ngoài nhỏ Yến đang nằm trong phòng cấp cứu chứ Nếu như nó đã vượt qua được sự tác động của lá bùa Thì chỉ có đoạn kiếm và dòng tròn âm dương là có thể đối phó được thôi Nhưng mà hiện tại nhỏ Yến đang đổ bệnh rồi Việc sử dụng dòng tròn âm dương là bất khả thi, Chỉ còn một cách duy nhất Là dùng đoạn kiếm để đối đầu với nó Lời của dòng hồn Giả nhất là ngạ quỷ không thể tin được Chưa kể người mà nó gọi là chủ nhân Có thể xuống tay ra lệnh hạ sát nhỏ yến bất cứ lúc nào Tao không ngại việc phải đối đầu với con quỷ nhi Điều tao sợ là ở bệnh viện Bất cứ hành động nào ồn ào mờ ám đó, Đều rất có thực hiện Chưa kể một khi tụi mình xuất chiêu ra Người bình thường nhìn vô Việc đầu tiên họ làm là gọi công an đó Ừ, à Mà có một chuyện này tôi chưa kể Má tao nói là ba nhỏ Yến lúc trước ấy, Làm ăn phát đạt lắm Không hiểu sao thời gian gần đây lại thất bại Nợ nợ chồng chất Đúng vào cái thời điểm nhỏ đang dính vô cái chuyện quỷ quái này Chắc có khả năng đối tác Hoặc là người quen của ông ta gì đố kỵ hay là canh ghét Mà ra tay tàn độc như vậy đó Tao vẫn đang đau đầu ở cái chỗ là Bằng cách nào có thể dùng dông hồn Để hại người khác Mà chủ mưu không cần xuất hiện hoặc là tác động trực tiếp lên người nhỏ yến và công việc làm ăn của ba nhỏ người đó chắc chắn phải biết rất rõ về gia đình của nhỏ yến nè huy nói làm cho thảo mới sực nhớ năm xưa ở bên thái sư đệ của thầy á có kể cho thảo nghe về cách yểm bùa dân gian đó là nếu gặp một người thầy cao tay chỉ cần đưa cho ông ấy bất cứ vật dụng gì liên quan đến đối tượng muốn hãm hại thì ông thầy đó sẽ dùng một hình nhân mô phỏng đặt đồ vật đó lên cho yểm bùa ông ta sẽ sai một con quỷ có âm khí cực mạnh lần theo dương khí còn động lại trên món đồ vật đó mà tìm ra đối tượng bị hại hoặc là có thể do người chủ mưu chỉ dẫn con quỷ sau khi mà tìm được đúng đối tượng sẽ tìm cách thúc dương khí người đó mang về cho ông ta và cuối cùng ông ta sẽ yểm nó vào cái hình nhân mô phỏng khiến cho người bị hại tổn hao dương khí làm cho con quỷ dễ dàng xâm nhập vào thân thể cuối cùng kẻ chủ mưu sẽ được ông ta trao cho một lá bùa Có khả năng điều khiển con quỷ đó Và thành bại tại nhân Ông ta nhận bỗng lộc Và không còn trách nhiệm gì hết Hả? Thảo đã từng chứng kiến trực tiếp gì đó chưa? Thảo vẫn chưa Chứ mà ngày đó Có một mẹ đã tìm đến sư đệ của thầy để nhờ ông quá giải cho con mình Lúc đó thảo đã tận mắt chứng kiến Một cái vết bớt đỏ To có hình âm dương giống như cô Yến vậy đó ừ, Chẳng lẽ nào ừ, Chắc có thể là như vậy Dù chưa tận mắt chứng kiến Nhưng nghe Thảo thuật lại toàn bộ cách thức logic đến không nghệ Làm cho bọn tôi bắt đầu nghiên hẳn về khả năng đó Bây giờ điều khó nhất là kế hoạch Để xác minh có phải con quỷ Nhi đó Đang được yếm vào người nhỏ Yến hay không Bọn tôi vẫn đang từng bước chập chẩn Trên con đường giải thoát nhỏ Yến Khỏi kiếp nạn này Nga. Thảo có tìm hiểu tại sao những con quỷ Dùng để yếm vào đối phương Lại mạnh tới như vậy không Nè Huy có nhớ tới cái lần đụng độ với sư đệ của thầy không Lần đó âm binh của ông ta Mang trong mình chỉ một chút dương khí của thảo thôi Nhưng mà đã mạnh đến cực điểm rồi đó Ờ Huy hiểu rồi Việc khúc dương khí là có lý do sâu xa Công nhận từ thời xa xưa Bùa ngải là thứ gì đó rất đáng sợ Và không phải dễ dàng đối phó đâu Có một điểm cực kỳ quan trọng đó Đó là Nếu như một ngày con quỷ đó trở mặt Và quay lại làm hại chủ nhân của nó Thì với một người bình thường vẫn có thể diệt trừ được Hả? Làm sao lại có chuyện vậy được? Bằng cách nào chứ? Trước khi mà giao lại hình nhân cho cái người chủ mua, Thì cái người thầy Pháp cao tay sẽ yểm dương khí Người bị hại Và âm khí con quỷ vào trong đó Nếu như mà có sự cố xảy ra Chỉ cần đốt hình nhân lên là được Thường thì người ta không chọn cách đó Vì phải mất biết bao nhiêu công sức Mới lấy được dương khí của, của người bị hại Cách thường dùng là tìm đến ông thầy Pháp Và nhờ ông ta khống chế con quỷ Thảo chỉ biết tới đó thôi Còn lại gì sâu xa hơn á, thì chưa rõ được Ừ không sao Nhưng mà với những thông tin quý giá này á, Tụi mình đã đi được một quảng dài rồi Nè tối nay mọi người tính thế nào Mày có kế hoạch gì mới không Toàn Tạm thời giờ cứ theo kế hoạch cũ đi Tối nay tao với thằng Tài Sẽ vào viện thăm nhỏ Yến Cùng với đó là tranh thủ đi kiểm tra một vòng xung quanh luôn À Thảo cũng đi nữa Bây giờ thì tụi mình đi cùng sẽ tốt hơn đó Toàn Thảo cũng muốn đến đi kiểm tra cái vết bớt trên người của Yến, nó còn hiện hữu hay không. Ừ, quyết định vậy đi. À, còn rất nhiều việc phải làm đó. Chiều đến trường đi học. Mà đứa nào đứa nấy cũng mang vở đâm chiều. Đến nỗi nhỏ tự qua thu tiền quỹ lớp kỳ 2 cũng không dám bật lại tôi. Ơi ơi. Còn tiền quỹ học kỳ 2 Huy chưa nộp đó. À, Huy quên mang tiền rồi, để mai nha. Nó nhìn tôi với ánh mắt ái ngại. Rồi quay lưng đi thật nhanh Lần đầu tiên thấy nhỏ nhúng nhượng như vậy Làm cho tôi suýt nửa vị cười Nhưng không dám nhìn lâu đâu Bên cạnh tôi là một con tự Sẵn sàng xé xác bất cứ lúc nào Câu dạo lớp có hỏi thằng Tài Về bệnh tình của nhỏ Yến Để cả lớp đi thăm Nhưng nó nhanh nhậu chống chế rằng Nhỏ chuẩn bị đi học lại rồi Cái thằng này coi bộ càng ngày càng trưởng thành hơn Kết thúc 3 tiết đầu học tôi tính rủ thảo xuống căng tin uống nước thì bất chợt thấy thanh niên quàng xuất hiện ở trước cửa dẫn cái điều bộ lén lút như hôm kia nó nhìn chầm chầm vào chỗ nhỏ yến với ánh mắt thất vọng liếc lên bảng dán một yến một tí hy vọng mỏng manh cũng không còn nó lầm lỗi quay về lớp thanh niên này đúng là suy si tình thật đúng là khi yêu người ta thường làm những việc ngu ngốc thật đừng cố yêu một người con gái không yêu mình mà hãy cảm thấy may mắn Vì ít ra cô ấy đã chịu từ chối Ai Mà thanh niên này thì Chẳng, chẳng muốn nói nữa. Ý, bạn ấy lại qua tìm Yến Huy Ừ, làm sao Huy biết được Nhưng mà khoảng trống nơi chiếc bàn Cùng với khoảng lặng trong đôi mắt đó, Đã tố cáo điều đó Khi yêu chào người ta thường hành động ngu ngốc Chỉ thật học, huống hồ vì là yêu đơn phương Chỉ huy vậy hả Ừ, tôi cảm thấy ngu ngốc thì đã... <cười> biết Huy sắp nói cái gì rồi Sao, làm sao tao biết được chứ Vậy để tao dẫn qua từng bàn để đối chiếu nha Chỉ có hai người thôi, nhanh mà <cười> Thì có nói là lâu đâu à, Nhưng mà thật ra là còn một người nữa Tối đến, bọn tôi học thêm xong Thì lập tức chạy qua bệnh viện Tối nay tôi sẽ kiếm cớ ở lại thêm một đêm nữa Để xem con quỷ đó có xuất hiện Và dở trò gì hay không Thế bọn tôi xuất hiện thì nhỏ Yến lại càm tràm Hỏi sao cứ lên thăm suốt Không chịu lo ở nhà ông thi Nhỏ đâu biết rằng nhìn bộ dạng của nó bây giờ Bọn tôi còn tâm trạng đâu Mà học với hành nữa chứ Đang an ủi động viên nhỏ Thì bỗng dưng từ phía ngoài Có một người bước vào Làm cho bọn tôi ngạc nhiên tột độ Là thằng Hoàng Thanh niên bị nhỏ Yến từ chối đi mà Nó đứng thập thò ngoài cửa không dám lại Thế bọn tôi ngơ ngát Nhỏ Yến cũng liếc nhìn theo Và cứ mặt biểu cảm hết sức hoang mang Kiểu như làm sao chuyện này lại có thể xảy ra được Sau một phút định thần Nhỏ nói khẽ vào tay tôi Nè, tụi mày ra ngoài chút đi Ừ, tao biết rồi Tôi nhảy mắt cho mấy đứa kia ra ngoài Nhận sự riêng tư lại cho đôi trẻ May mà nhỏ đang bệnh Cho nên không cần gọi y tá soạn sẵn cắn Để bỏ thanh niên kia lên đó ờ, Nhưng mà khoan đã Làm sao nó biết được nhỏ ở đây mà tìm đến chứ Sự có mặt của thằng Hoàng làm cho bọn tôi hết sức quan mang Và bắt đầu đặt ra nhiều nghi vấn. Tại sao nó lại biết nhỏ Yến đang nằm bệnh viện ở đây mà đến thăm Thông tin này đến cả cô giáo bọn tôi cũng không tiết lộ Nó cũng chưa hề nói chuyện với ai trong cả năm đứa Liệu còn một mối quan hệ nào phía sau giữa nó và nhỏ Yến hay không Ê, tao đang cực kỳ khó hiểu đây Có ai giải thích cho tao được không Cái điều tao đang nghĩ là bất khả thi á. Bây giờ nó đang bắt đầu trở thành đáng nghi nhất rồi Ờ, tao đang nghi ngờ mối quan hệ giữa nhỏ Yến với thằng Hoàng. Bằng cách nào mà nó có thể biết được cho đến đây? Tụi mình chơi thân với nhau cũng chưa hề thấy nhỏ Yến tiếp xúc. Hay nhắc cho cái thằng này. Cho đến hôm vừa rồi nó đến cậu tình cho nhỏ Yến. Tài, mày ngồi gần bạn nhỏ Yến á, có nghe phong phanh chuyện gì không? Ờ không, mày biết tính nhỏ mà. Chuyện riêng tư ít tiết lộ lắm. Đến cả tao gần nhà nhất. Mà chuyện gia đình của nhỏ giờ, bây giờ thằng Huy kể tao mới biết á. Tao nghĩ... Có khi nào Yến với Hoàng Là một cặp Nhưng mà kính tiếng tới nỗi mọi người không nhận ra không tôi nghĩ là rất khó có khả năng đó Dù cho kính tiếng tới cỡ nào Thì cây kim trong bọc cũng có ngày lộ ra mà Chưa kể tụi mình Tiếp xúc gặp nhau hàng ngày Không dám nói là 4/ trên 24 Nhưng mà hầu hết thời gian rảnh rỗi đều đi chơi với nhau Nhỏ có giỏi kính đáo cỡ nào Thì cũng lộ sơ hở thôi Chưa kể nếu mà có yêu đương với nhau Thì việc hẹn họ đi chơi Hoặc là nhắn tin cháp chiếc tâm sự là phải có Đằng này thấy nó rất bình thẳng Vô tư yêu đời mà Chưa bao giờ có biểu hiện cơm không lành canh trắng ngọt Anh tung mờ ám lén lúc Với tụi mình bao giờ hết Ê Có khi nào thằng Hoàng á, liên quan tới con quỷ đó không tụi mày Tao cũng bắt đầu nảy sinh cái nghi ngờ đó rồi tại tài Thoạt đầu á Tao đã loại nó ra khỏi dòng gửi xe rồi Nhưng mà với sự xuất hiện bất ngờ này Tao sẽ bay ghi vé cho nó rồi đó Ờ để tao Thằng Tài tự dưng ba máu sáu cơn, đùng đùng đội đi dạo nói chuyện Phải trái với thằng Hoàng kia Mai mà thằng Toàn lôi lại kịp Không thì tan quang cả cái phòng bệnh trời Cái thằng này bình thường suy nghĩ nửa vời, Tâm tư hại hước Mà sao bây giờ sôi sụp máu chó Vậy không biết Trước đây có thấy nó như vậy bao giờ đâu Chắc có lẽ vì người đang nằm trong phòng kia là nhỏ Yến Sau chủ những hành động ở nhà thầy Đến khi nhỏ Yến gặp nạn Có thể tạm kết luận rằng Thằng Tài này yêu đơn phương rồi Ây, đúng là mùa xuân nay Em đã lớn, lớn tâm hồn Chứ suy nghĩ thì vẫn chưa Bọn tôi phải hết sức kèm cặp Chứ không có ngày Nó đi xuống thăm ông bà mất Ê tại mày bị điên hả? Bình tĩnh lại coi Nó nhỏ cái miệng lại Em biết ớt giáp gì đâu mà gây sợ với người ta Coi cái tướng của mày có ăn nổi ai không? Ừ, không phải nó thì còn ai chứ Chết nó hại nhỏ yến chứ không hết Bây giờ làm bộ dưỡng cướp và la làng Để qua mắt thiên hạ thôi Tao biết rồi Biết là mày thương nhau yến rồi Tao không có Dẹp mẹ mày cái tựa có đi Cái mặt đó rực ra rồi còn chối nữa Nhưng mà chuyện gì cũng phải ra rõ ngọn ngành Thì mới dạch mặt được chứ Bây giờ mày hộ đồ xong vô đó Chẳng may sự tình không phải Thì biết rút mặt chứ đâu cho không khéo thằng Hoàng đó Có bà con họ hàng với gia đình nhau yến thì sao Nhục mặt không Không những cho tụi mình Mà cho ca nhau yến nữa Tao biết mày đang lo lắm Tụi tao cũng vậy thôi Nhưng mà muốn về nhà đúng giờ Thì đừng có dừng lại hái qua gian đường. Mày hiểu không? Dính thuốc trừ sâu á, thì chết đó. Ờ, ờ. <cười> tao biết rồi. Bình tĩnh lại đi. Hít tở sau vô. À, bây giờ tạm gác lại cái chuyện thằng Quảng của một bên. Bọn mày tìm cách á, giúp tao ở lại đêm nay. Để mà xác minh xem có phải con quỷ đó, đang trong người nhu ý hay không nè. Không cần phải xác minh nữa đâu Huy. Gì? Mày nói cái gì vậy Toàn? Tao khẳng định chính là nó đó. Những trong hồn mà mày kể qua Đều có âm khí rất là yếu Hầu như không ai có thể xâm nhập vào cơ thể của nhỏ Yến ngoại trừ con quỷ nhi kia Việc cần làm hơn lúc này Là vào bên trong Lạch bài ngửa cho nhỏ Yến Tớ đó bàn kế hoạch để dụ con quỷ ra Và tìm điểm yếu của nó Trong trường hợp người chủ nhân kia mãi mãi là ẩn số Có nghĩa là Tìm điểm yếu để đối đầu với nó luôn hay sao Ừ đúng rồi để, Xin lỗi Thảo trước nha Không phải là toàn công tin lời Thảo nói đâu Nhưng mà việc tìm chủ nhân bí ẩn kia rất là khó Cách thức qua lời kể của Thảo thật tình nữa, Bọn mình cũng chưa từng nghe qua Hay là thấy qua Mục tiêu gần, và xác thực nhất Chính là con quỷ nhi đang ẩn nắp trong thân thể cung Yến Vì vậy cho nên bọn mình nên tìm cách Tiêu diệt nó trước Còn cái kẻ chủ nhân kia mà thấy biến Thì hẳn là sẽ xuất hiện ra thôi À không sao mà Tụi mình cứ tìm cách hợp lý nhất để giúp Yến là được Thảo cũng không có trong chợ Tìm được kẻ chủ mu là ai đâu Chỉ mong Yến được bệnh an là được rồi Mà nó có lý đó toàn Vậy bây giờ Nó ra kìa Thằng Hoàng đi ra với vẻ mặt rất đâm chiều Miệng còn đang lẩm bẩm điều gì đó Đợi nó khuất bóng rồi Bọn tôi lập tức chạy vào bên trong với nhỏ Yến Trong nhỏ hết sức bình thản, Không có vẻ gì ngạc nhiên hay khó chịu Thấy bọn tôi xuất hiện Nhỏ bất ngờ gằn giọng Mọi người ngồi xuống hết đi Tao có chuyện muốn nói nè Yến ngồi dậy, tựa lớn vào thành giường, Đưa đôi mắt chô hồn nhìn bọn tôi Không biết cả hai đã nói với nhau những gì ý nhìn thái độ của nhỏ Hết sức lạ lùng Chắc tụi mày đang thắc mắc Tại sao thằng Hoàng á, Là đến đây đúng không Tao sẽ nói thật mọi chuyện Chứ không hiểu lầm ra Thì lại liên lựa đến tụi mày Không, tụi tao đâu có thắc mắc gì đâu Tụi tao chỉ lo cho sức khỏe của mày thôi Ừ Vậy thì tao sẽ không nói về chuyện của thằng Hoàng nữa Ừ Điều tao muốn hỏi là nó có liên quan gì đến gia đình của mày Và ba mày đang dính chắc rối như thế nào ha? Sao lại nhắc tới ba tao Thật ra tôi đã điều tra được thông tin gì đâu Chẳng qua thấy nó bỗng nghiêm túc bất thường Cho nên tôi chơi đoạn phủ đầu Để xem rốt cuộc nó còn dấu tim điều gì nữa Do Yến nhìn tôi ngạc nhiên Như thể làm sao tôi biết được chuyện đó vậy Tao đã muốn nhắc tới từ sớm kìa Nhưng mà phải cảm ơn thằng Hoàng Đã cho tao động lực để nói ra đó Mày đang nói như vậy Huy? Nè, tụi tao chưa hề tiết lộ cái chuyện mày bệnh Và nằm diện ở đâu cho bất kỳ ai nghe Tại sao nó lại biết chính xác Và đến tận phòng để gặp mày chứ Chỉ có khả năng xảy ra Một là gia đình của nó có quan hệ thân thiết với nhà mày Cho nên việc lấy thông tin là rất dễ Thứ hai Là nếu mày không tiết lộ trực tiếp Thì nó có lên hỏi ông trời á Cũng chẳng biết mày nằm ở đâu đâu Mấy nay nó liên tục xuất hiện ở lớp mình thăm dò tin tức của mày Có lẽ thấy tình hình không ổn Cho nên nó mới quyết định tới đây Phải không Tao Từ từ Mày hãy trả lời từng câu hỏi của tao trước đi Mà khoan đã Trước khi trả lời á Thì mày nên nhớ tụi mình là bạn thân trong một nhóm mức độ đến đâu Thì mày trả lời thật thà đến đó Chuyện riêng tư thì tao không ép Nhỏ yến thở chạy Mắt đường buồn nhìn ra ngoài cửa sổ Có gì đó trong hơi thở gấp gấp ấy Là sự nghiện ngào khó tả Tôi vẫn không thúc dục Mặt đối mặt nhìn nhỏ chăm chăm Cứ để cho sự im lặng đáng sợ bổ vây Tâm tĩnh lại Sự thật chắc chắn sẽ được phơi bại Trên bàn bây giờ chỉ còn một lá bài bị úp lại Tiếp cho nhỏ Nó đang nằm trước mặt tôi Ba tao Không biết sao thời gian này Công việc làm ăn thua lỗ Gia đình phải đi vay mượn khắp nơi Nợ nần chồng chất Gia đình thằng Hoàng có ý giúp đỡ Nhưng mà ba mẹ tao lại không muốn nhờ giả ai Tao biết nó có tình cảm với tao Cho nên tao càng không muốn chuyện này á, Trở thành cái gọng kìm siết chặt tao với nó Vậy là mày với nó đã biết nhau từ trước À Đúng vậy Chỉ biết nhau thôi Vì hai gia đình là đối tác chơi thân với nhau Chứ tao ít khi tiếp xúc Từ mày cho chung nhóm biết mà Có bao giờ tao đi chơi á, hay gặp người lạ Mà qua mắt được tụi mày đâu Ừ, tao biết mà Tao không có gì hết á, là được rồi Bọn tao chỉ ngại là trong thời gian này Mày bệnh tật, cho mệt mổ như thế này Nó có ý đến quấy nhiễu Là làm phiền không hay thôi Xích chút nữa thằng Tài á, ăn thua đủ với nó rồi Ừ, đó cũng là lý do như vậy á, Tao mới phải giải thích rõ Tao hiểu tính tụi mày mà Lúc nào cũng lo cho người khác Đôi lúc nóng tính lên lại không hay Đó, mày nghe cho Tài tao nói có sai đâu mai mà thằng toàn cản lại á không xảy ra chuyện rồi ờ, thì tao có biết đâu tại tao lo cho con yến thôi mà <cười> từ khi nào á mà mày biết quan tâm người khác vậy thầy trưởng thành cho hả ờ, từ cái khi mà nó cứu mẹ nhà thầy cho cái lúc mình ngã bệnh nữa tao cũng chẳng biết chính xác là khi nào mà lại có cảm giác là nó ừ, mày nói cái gì vậy tao có gì là có gì thì tao đã nói gì đâu Thằng Tài lao đánh bịt miệng tôi lại Cô cậu cứ ú hạ ú ớn Làm cho ai cũng muốn bật cười Quá ra là nó chưa lớn như bọn tôi nghĩ Nhưng thôi tình chỉ đẹp thì còn trang dở Nó không nói thì mắc gì tôi nhiều chuyện Có ngày tắt thở như chơi Mà sao mày biết chuyện của ba tao vậy Huy? Thiên hạ mà Mày hiểu rồi Trong nhà của kính cỡ nào á Thì ngoài ngõ đã tường thận Đến chân răng kẻ tóc Tao hỏi lời để muốn kiểm chứng lại thôi Mà họ đồn gì về nhà tao vậy, Thì như là mày vừa kể đó Không có gì hơn Vậy hả? Nhỏ có chút sửng người Nhưng mau chóng lấy lại sự bình tĩnh Nếu mà tao không nói Thì mày tính giấu tới bao giờ? Đã gọi nhau là bạn thân Mà tao nói thật Tụi mình bây giờ còn hơn máu mủ nữa Tri kỵ giàu sanh ra tử Mà mày lại giấu cái bí mật vậy Tự mình chịu khổ vậy sao? Quá ra lúc trước á Thằng Tài cứu mày là uống công hả? Tao xin lỗi, tại thôi chuyện qua rồi, tụi tao chỉ mong á mày mau chóng khỏe lại thôi, đừng suy nghĩ nhiều nữa. chuyện của mày á cũng là của tụi tao, lần sau đừng cố giấu chuyện gì nữa nha. À Tao biết rồi, tao nằm nghỉ đi. À, ba mẹ mà vô được kìa. Thôi chắc tụi tao về luôn. Ngày mai á quay lại thăm mày. Nè, cho bé má cái cần quá. Tao đọc trên mặt cái vợ. <cười> Vậy mới đúng là con yến mọi ngày chứ. Chào bà mẹ nhỏ rồi bọn tôi ra dậy Lúc đầu tôi tính tìm cách ở lại Nhưng vì một chuyện khác Cho nên tôi đành tạm gác nó qua một bên Ê Huy Hoàn cảnh của nhỏ Yến đáng thương thiệt Tao không nghĩ là vậy luôn á Ừ, đúng rồi Tài Ê, Tao không biết nhỏ cất công bị chuyện ra Để làm gì nữa Hả, bị chuyện sao Ừ Bọn tôi kéo nhau ra quán nước gần bệnh viện Để giáo huấn cho thằng Tài Cô cậu cứ ngây thơ như vậy Thì sau này làm sao làm chuyện lớn được Thật chắc thì bọn tôi không trách nhỏ Yến đâu Sự thật trước khi được phơi bại Nó đều bắt đầu từ những điều giả chối Đó là lẽ thường tịnh thôi Ờ, tao vẫn không hiểu nhỏ Yến bị chuyện chỗ nào á Chẳng phải đúng y như là mày kể sao Đúng Đúng là đúng những gì tao nghe má tao kể lại thôi Từ phần thân bại cho đi á Tao đã bỏ qua việc chấm điểm rồi Nè, ngươi nói đúng đó Tài Chẳng có gia đình nào á Chuyện đại sự là để cho con gái của mình quyết định hết Cho Hoàng cũng không phải là người Có thể đứng ra để giải quyết được nợ nần của nhà Yến đâu Chưa kể nếu như có quan hệ yêu đương Thì đó là lý do chính đáng để giải bài nhất Hơn nữa là xui theo câu chuyện gia đình mà Huy Bỉa ra nữa Ừ Vậy cho nên mà nhớ một điều nè Những gì tao được nghe Đều là do má tao kể lại Và má tao cũng chỉ nghe phong phanh tiên hạ đồng thổ thôi Chưa có gì Chắc chắn là gia đình nhà Yến đang gánh nợ nần. Có thể là ba nhỏ đang gặp trục trặc trong công việc là thật thôi Mày có nhớ cái biểu cảm lạ lùng của nhỏ Khi nghe tao nói là Những lời nhỏ kể giống hệt như tao nghe đầu không đặt trong trường hợp là nhà mày Khi nghe người ta đồn đại bậy bạ về gia đình mình Thì phản ứng đầu tiên của mày là cái gì Ờ tao sẽ nổi nóng Rồi hỏi là ai nói Ừ chuẩn rồi đó Đó là cái phản ứng đầu tiên Khi nghe ai đó nói Những cái điều không hay về gia đình mình Dù là nó sai hay đúng đi chăng nữa Thì mày vẫn sẽ nổi điên Khi nghe ai đó xúc phạm Bâu nhọ gia đình mình Ngoại trừ đạt đến cảnh giới tối cao của sự bình thẳng Tao sẽ không tin những gì mà nhỏ vừa nói đâu Cả Thảo viên Toàn cũng vậy à, ý mày là sao à, Câu trả lời không trùng khớp với ý của bé À Toàn à Tụi mình đặt thằng Hoàng á, Vào cái trường hợp nào đây Trên cả con trong nhi kia Nhưng mà sao mày không ở lại vậy Thôi Ở lại cũng không có trải quyết được gì tao suy nghĩ kỹ rồi cũng phải cảm ơn Như yến nhờ nó bịa ra câu chuyện đó mà tao lại càng có cơ sở củng cố để đưa thằng hoàng vào cái vòng nghi vấn đó là lý do tao không ở lại đêm nay đó ngày mai á hãy mời nhân vật chính thử giai coi sao tâm tư người sống lúc nào cũng khó đoán hơn là ma quỷ mà ừ vậy là ngày mai á, chắc phải đích thân mày đi gặp thằng hoàng rồi đó tao không có chỗ ăn nói đâu ừ được rồi thời sự để tao lo Còn hậu sự thì phiền tôi bay một chút nha. Ngày mai tôi tính mời thằng Hoàng chơi một trò tâm lý căng não. Trong hai thằng sẽ không có ai là người thắng cuộc. Phần thưởng được chi điệu mang tên kẻ thứ ba. Chiều hôm sau, quả nhiên không nằm ngoài dự đoán. Thằng Hoàng không lãng giảng ở lớp tôi nữa. 15 phút ngắn ngủi bắt đầu. Chơi thôi. Hả? Có ai chúng ta thành công không? Không. Mày không được phép thất bại đâu. Thằng Toàn phán một câu làm cho tôi có chút chột dạ, Lỡ không ai thất bại Thì phải quay lại phương án đối đầu trực tiếp với con quỷ Nhi lạnh ít giữ nhiều Không được Đúng, không được phép thất bại Tôi làm lỗi đi qua lớp 12A6 Đang giờ ra chơi Cho nên đám yêu nhìn nhện tập trung Tám chuyện rất đông ở trước cửa Mà bây giờ mới có dịp để ý Cái lớp này sao toàn cái sinh vậy không biết ờ, Không không, miệng tôi lẩm bẩm Thảo xinh hơn, Thảo xinh hơn lúc nước bọt rồi đàn hắn trịnh trọng lên tiếng hỏi một con nhỏ kính cận. ờ bạn về ơi, cho mình hỏi uh, có con hoàng trong lớp không vậy? à bạn tìm hoàng hả? ờ đúng rồi, chứ không phải tìm mình ha? con nhỏ chớp chớp mắt cả kia tôi, vừa dứt lời thì cả đám yêu nhìn nhạnh phá lên cười khoái chí. à xong việc của hoàng á, mình sẽ gặp riêng trong mà. À, sao lại biết tên mình? tên là cầu ghe. cậu, à không? Ý mình là cái bản thân định ngờ cậu kìa Con nhỏ đỏ chính mặt đến thình không nói nên lời Là do em tự chút lấy thôi nha ừ, Vậy Hoàng có trong lớp không vậy bạn Bạn ơi Có người kiếm này kìa <cười> Con nhỏ ló mặt vào lớp gọi to Rồi mây ngoáy cái mông quay đi Trong nhỏ cũng thú vị lắm Nhưng bây giờ tâm trí của tôi Chỉ chứa mỗi thằng Hoàng thôi ừ, Bạn tìm mình hả Ừ Mình ra ngoài nói chuyện chút được không Ờ nhưng mà mình đâu có biết bạn đâu Bạn tìm mình làm gì Cứ tao mày đi cho dễ nói chuyện Yến nhập tao truyền lời cho mày đó Hả Yến nào Yến mà đêm qua mày đến thăm ở bệnh viện đó Ờ nhưng mà Nhưng mà có chuyện gì Ở đây không tiện đâu xuống dưới kia đi Xem ra nhỏ Yến rất quan trọng đối với nó Thái độ hờ hững Chỉ vừa được trưng ra Thì đã bị tôi dập tắt bằng cái tên Yến Kéo nó xuống sân trường Lựa một chỗ vắng người Tôi bắt đầu đưa nó vào cuộc chơi của mình Tôi đóng mặt ngầu Hai mắt lâm lâm Gằn giọng ra vẻ nghiêm trọng Thanh niên bắt đầu có chút chột dạ, Có lẽ bây giờ nó đang suy nghĩ Không biết nhỏ Yến gặp chuyện gì rồi hoàng nè Tối hôm qua lúc mà mày thấy thăm con Yến Bọn tao cũng có mặt ở đó Nhưng mà chắc mày không có để ý Tao với thêm ba đứa nữa Cùng với nhỏ Yến chơi rất là thân Chung nhóm với nhau các mày cũng biết bình tình của Yến mà phải không? À, sao vậy? Yến có chuyện gì? mày mày nói mau đi. Mày sao vậy? Mày ngỏ cái miệng thôi. À, Yến á chắc là hôm qua khổ rồi. Tao không biết nói cái gì bây giờ nữa. Tại sao ông trời lại bất công vậy chứ? À, mày mày nói điên nó khùng cái gì vậy? Bữa hôm qua tao đi thăm Yến, Yến bảo vẫn khỏe lại cho mà. Mày điên hả? À, tao cũng mong á, là mình bị điên để không tận mắt. Chứng kiến nhỏ Yến đang chết giận chết mòn từng ngày vậy Tao ước giá như người nằm đó là tao chứ không phải là nhỏ Sáng ngày nay nè Bác sĩ thông báo cho ba mẹ nhỏ Là bệnh tình của nó rất là hiếm gặp Gần như là vô phương cứu chữa đó Bây giờ chỉ nằm dậy chờ chết mòn thôi Tôi giả bộ đưa tay lên Kéo hai khóe mi lại Mũi sụt sùi như sắp khóc Thăng quan gần như bất trọng, Không thốt được nên lời Vậy rồi á Không biết ai bài biểu Mà ba mẹ nhớ đi cầu thầy Người ta nói là nhỏ yến bị người khác hại Có một con quỷ đang đi theo và ẩn nắp trong cơ thể của nó Cứ vậy mà ngày qua ngày Sẽ làm cho nó suy kiệt Tao thì không có tin với mấy cái chuyện đó lắm đâu Nhưng mà còn nước còn tác mà Bây giờ chẳng biết phải làm sao nữa Ba mẹ của nhỏ nhờ ông thầy đó chữa trị giúp Tao thật sự là không có tin Vô ba cái mê tính dị đoan này Chẳng lẽ nhỏ yến á, phải nằm chờ chết hay sao chứ Chính là nó Chính là nó rồi, mẹ kiếp nó Thằng Hoàng lẩm bẩm trong miệng tôi giả vờ như không nghe thấy ở dồn nó Mày nói gì vậy, nói lại à, à, Không, nhưng mà Yến có nói gì với mày nữa không Thật ra Yến có nói gì đâu Nhưng mà tụi tao là bạn thân Mà bất lực không làm gì được cho nó Tụi tao buồn lắm à, Nghĩ mày chắc cũng là bạn của Yến Cho nên mới qua tìm gặp mày tôi có cách nào cứu được nhỏ không Yến nó ít bạn bè lắm Ngoài tụi tao ra thì chẳng thấy chơi với ai Bây giờ thấy mày tới thăm nhỏ tao cùng mình Tao nghĩ thời gian không còn nhiều nữa đâu Mấy bữa nay á Sáng nào tụi tao cũng tới ăn ngủ động viên nó hết Mà Yến nó không kể bình tĩnh của nó cho mày nghe sao Thằng Hoàng ngửa mặt lên trời Không trả lời tôi Mặt nó hiện rõ ra dễ lo lắng Phương án đánh phủ đầu của tôi bắt đầu phát huy hiệu quả rồi Cứ để cho sự im lặng Nhằn xé nó một lúc xem sao Cứ suy nghĩ nhiều châu Càng phức tạp sẽ càng rối rắm Trong giờ phút đấu tranh đó Tâm lý chỉ cần lay động Đặt câu như đối phương đã chấp nhận thua cột Ờ, mày là Huy phải không? Đúng rồi, mày biết tao hả? Ờ Tao có nghe Yến kể qua Ba đứa còn lại là Toàn Tài với Thảo hả? Ừ, ba chia tay Nè Tối nay mày có bận gì không? Tất cả tụi bay luôn Ờ, bọn tao kết thúc học thêm vô lúc bảy giờ Mày đang nghĩ ra được cách gì giúp cho nó hả Tao xin mày đó Cách gì cũng được Mày là cứu được Yến á, tao chấp nhận hết Không Tao không thể cứu Yến được Nhưng mà tao có chuyện muốn nói với tất cả tụi mày Còn đã Mày đừng có dội tin người như vậy nha Việc đó thuộc phạm trụ bí mật Hoặc là không thể tiết lộ không Ờ cũng không hẳn Chỉ là có nói cho ai á, Tôi không giải quyết được gì thay bằng tao nói cho tụi bay nghe, yến đã kể về tụi mày cho tao nghe rồi. Ừ, vậy thì được. Vậy tối nay mấy giờ, gặp ở đâu? Ở quán nước gần trường đi. Nè, mày lưu số tao vô. Khi nào tới thì gọi. Ở OK. Vậy tao sẽ về đây, sắp về vô lớp rồi. À quên nữa, nhậu yến có gửi cho mày một tờ giấy nè, cầm lấy. Tới về đây, tớ gặp nha. Ở tớ gặp. Lá bài cuối cùng cũng sắp được lật lên rồi. Giáng này tớ tất tay quả là không uổng phí hả? nó hẹn gặp tụi mình hả? nè, nhỏ cái miệng là tay. tối nay tụi mình học thêm xong, tới quan nước đi, để tao sẽ gọi cho nó. mày nghĩ nó sẽ nói những gì huy? Đời ơi, làm sao tao biết được? nhưng mà nó chịu nói, tức là nó đã chịu thua trong cái chán đấu này với tao rồi. nhưng mà lúc nãy mang mạng sống của yến cha đi làm đầu bẫy, thật sự thấy hơi quá đáng. không đâu, huy không có sai. Chỉ bây giờ Yến đang thực sự nguy hiểm đó Thảo chỉ sợ hoàng dựng tiếp lên một trở kịch mới thôi à Ừ Đó cũng là điều Huy mong muốn hơn là đầu tin cậy trong lời nói của nó Nếu như mà không chịu thành thật Người đầu tiên phải trả giá Chính là nó đó Ừ đúng rồi Tao sẽ cho nó một bài học á Thằng Tài sùng máu Đứng dậy đập bàn một cái rầm Cùng lúc đó cô giáo cũng bước vô Và cái kết không thể ngọt ngạo hơn Một món khai vị hạo hạng trước khi nhường chỗ cho thực đơn chính vào tối nay tối nay tâm trạng đứa nào đứa nấy cũng hội hợp háo hức cứ dự đón giao thừa một lần nữa vậy. Ngồi học mà cứ liếc nhìn đồng hồ, tiếng kim tích tắc không khác gì nhịp tim của bọn tôi lúc này. Thời khắc mong chờ nhất cuối cùng cũng đã đến, bọn tôi thu dọn sách vở rồi nhanh chóng di chuyển ra quán nước. Tính gọi cho Thảo, thì vừa đến nơi đã thấy nhỏ ngồi chiếm chạy từ lúc nào rồi. Tiếc là việc này không liên quan trực tiếp đến nhỏ Yến, cùng chỉ đó là mối quan hệ quá mơ hồ giữa hai đứa, chứ không tôi đã nhờ Thảo dùng mỹ nhân kế cho nhanh tôi tới lúc nào vậy? tôi tính gọi đó chứ. <cười> tao dừng mới tới được một lúc thôi. tôi gọi hoàng tới đi. tôi lấy máy gọi cho nó. Ờ, thuê bao. sao lại thuê bao chứ? nó đang đùa tôi thì phải. Ừ. gọi lại lần nữa. vẫn thuê bao. Ờ, sao vậy mày? mẹ nó ừ. thuê bao rồi. hay là ừ. nó phát hiện ra điều gì rồi? không, tôi không quan tâm nữa. nó đã tự đưa mình vào vòng tròn đó và tao dễ sẵn rồi. Ừ. Tao sẽ để cho nó tự sập vào chính cái bẫy Mà mình giăng ra Được lắm Ê, từ từ đã Đợi chút nữa coi Mày gọi lại không được á, Thì tụi mình qua bệnh viện thăm nhau Yến luôn Ngồi đợi thêm khoảng 10 phút nữa Thì tôi gọi lại cho nó Lần này thì có đổ chuông Chưa kịp thông báo với mấy đứa nó Thì thằng Hoàng đã lù lù tiến vào trong quán Ủa, mày tới lâu chưa? Ờ, ta vừa mới tới thôi Ngồi đi Ủa nãy giờ sao rồi gọi mày không được vậy? Ôi, tao trốn học kèm, cho nên phải khóa mái sợ ba má gọi về á. À, ở đây là ba cái đứa còn lại mà tao kể cho mày đó. Tụi tao cho thân chung nhóm với Yến á. Ờ, tao biết rồi. Chào vấn đề chính luôn nha. Ừ, mày nói đi. À, bà tao với bà Yến á, là bạn thân, cũng như là đối tác làm ăn với nhau. Họ... Ê, khoan đã. Tao đã nói trước đây là những bí mật của người lớn. Tụi tao sẽ không chịu trách nhiệm về điều mày kể đâu nha. Trời không sao Không có gì tố tác đâu Hai người họ làm ăn với nhau về đất đai bất động sản Năm ngoái có nhắm tới một căn nhà ở trục T20 gần biển Và cạnh tranh dữ lắm mới mua được cái giá hợi đó Tao thì không có quan tâm lắm tới việc làm ăn của người lớn Nhưng mà ông hiểu sau khi chính thức sở hữu nó rồi Công việc của cả ba tao với bà Yến Đập trục trặc, xui xẻo liên tục mà Đầu tư thất bại Cho nên phải lấy bên này đắp bên kia Bán tháo toàn bộ bất động sản đang đứng tên vì chỉ có căn nhà mới mua này á là không có ai hỏi tới. dù cái giá đưa ra ban đầu là quá rẻ, chỉ cần một cái gật đầu thôi, số nợ còn lại sẽ được giải quyết. Ủa, vậy tại sao không gia ngân hàng chứ? Không còn gì để thế chấp, ngoài căn nhà mà hai gia đình đang ở hết. như vậy là quá rủi ro, cho nên cả hai người không dám nghĩ tới cái chuyện đó. vậy rồi ba tao mới đi cầu bối ông thầy đó nói mới phán là có ai đó đã yểm ma quỷ trấn giữ. Ở cái nơi khu đất đó Vì bị hớt tay trên á Nhắc chở ba tao là phải tra một cái lễ Để mà tránh tay ba dạ gió Nhưng mà gia đình tao không có tin Ông còn nói á Gia đình có người chung trả Chung vốn với ba tao Tức là muốn nói gia đình của nhỏ Yến đó Cũng sẽ gặp cái chuyện tương tự Coi như là cũng có một chút đáng tin đi Vì ông ta nói đúng tuổi của hai người luôn Nhưng còn cái chuyện ma quỷ ám hại Nó quá là phi lý Cho nên ba tao bỏ ngoài tay Thế rồi cái lúc mà ba tao đang Chạy xe trên đường về nhà Thì bóng dân tự ngã gãy tay luôn Người dân ở gần đó đưa ông vô bệnh viện Sau khi mà tỉnh dậy á, Má tao mới hỏi nguyên nhân Thì ông nói là tự nhiên đang đi Có một cái bóng đen từ đâu Phục mạnh sang đường Ông quảng quá mới thắng gấp lại Thì tự ngã luôn Rồi thì đêm đó nha Ở trong bệnh viện Ông cứ nhắm mắt lại là thấy Có cái con gì đó đỏ rực à Cứ đi qua đi lại Mặt mũi ghê rợn lắm quản quá ông không có dám ở lại Mà xin về nhà Rồi chủ ba con nhỏ Yến đi xem Ba Yến vừa vào trong á Thì ông thầy chỉ thẳng vô mặt nói là con gái của anh phải cẩn thận Tai quả có thể ập đến bất cứ lúc nào Cả hai gia đình quảng quá Mới nhờ ông thầy giúp Thì ông bảo bây giờ con quỷ này khó mà không chế được Chỉ kìm hãm thôi Rồi cho hai lá bùa gì đó Dặn là phải luôn mang theo bên mình Xuyên đi chùa làm việc thiện thì sẽ qua nên Rồi thì ba tao lại tiếp tục gặp nạn Cái lúc mà ông lên chụp căn nhà Mà bán không được á, Đi gọi ảnh qua cho người ta coi Đang đứng lây quay ở dưới á, Thì cái đèn chùm ở trên tự nhiên nó rơi xuống Cắm thẳng vô chân của ổng luôn Nó mà trúng đầu á, Thì không biết có chuyện gì xảy ra nữa rồi Tao vừa lo cho gia đình của mình Vừa sợ cho an nguy của nhỏ Yến Cho nên mới tới tìm gặp nhỏ Và nhắc nhở Ê con đã Hình như mày thích cho Yến hả Ừ Tao có tình cảm với Yến Nhưng mà thấy Yến khó gần quá à, Cho nên cũng không dám mở lời nữa Mấy lần gia đình tao mời gia đình bên kia qua chơi Nhưng mà Yến không bao giờ có mặt hết á Gặp ở trường thì chỉ xã giao trước rút thôi Tôi nhìn qua Thoáng thấy một cái trâu mày của thằng Tài Hy vọng là nó hiểu cho đại sự Và đừng hành động gì dại dột cả Nhưng mà mày có ý tốt thì sau hôm đó tôi thấy con Yến á nó có vẻ khó chịu cho mặt vậy tao không biết nữa nói chung là, thì bị chửi là quan tưởng cho Yến vào lớp luôn hai hôm nay không thấy Yến đi học tao lo quá trời rồi qua lớp tới tiệm cho gọi hỏi ba mẹ nhỏ mới biết là đang nằm bệnh viện á. giờ nghe mày nói vậy nữa tao không biết phải làm sao để cứu Yến á nè, những gì mày kể á là có thật hay không vậy Tao không có đây mạng sống Yến ra đồ giỡn đâu Mà nếu có rảnh á Thì cũng chẳng cần cứ ra đây ngồi tán dốc với mày Tao không biết là Yến đang bị cái gì Nhưng mà tao nói ra Là đi cùng tìm cách cứu Yến kìa ừ, rồi trời Bây giờ á Mày giúp tao một chuyện được không Tôi nhận thấy sự chân thành Trong ngữ điệu và ánh mắt của nó Thật sự chẳng đơn giản đi một thằng con trai Phải yếu miệng trước bất kỳ điều gì Không quan trọng với nó Có chăng là ngã ba đường Lại có thằng Tài đang đứng ở đó nữa thôi Nhưng thôi Chuyện về lâu về dài Cứ để thuận theo tự nhiên Tôi sẽ lần lượt kiểm chứng lời nói của thằng Hoàng nói ra Và nếu đúng Thì việc tìm ra kẻ chủ nhân kia Sẽ thuận lợi hơn Trước khi mà nhờ mày á, Tao muốn mày xác định rõ như thế này Nếu như mày đồng ý giúp Thì những việc sắp tới tụi tao làm Là vì an nguy, vì mạng sống của con Yến Mong mày hiểu và đừng thắc mắc á, Vì nó không có bình thường đâu Nói thẳng ra là gần như là điên khùng vậy đó. Tao đảm bảo là sẽ không ảnh hưởng gì đến mày, gia đình của mày, cũng như là gia đình của con Yến. Tao cũng muốn mày dẫn tụi tao tới cái căn nhà mà ba mày bán không được đó. Hả? Để làm gì? Mày vừa phạm quy rồi đó. Ừ, nhưng mà... Nè, sự an nguy của con Yến á, đang nằm trong tay của mày đó. mà tùy mày quyết định đi. Tao sẽ không giải thích gì thêm nữa đâu. Tao không có ép. Nếu như mà không được, thì tụi tao sẽ tự lực cánh sinh. Bằng bất cứ giá nào tao cũng phải cứu được con Yến Ờ, được rồi Nhưng mà phải giữ bí mật Đừng để người ngoài biết chuyện nha Ờ, đó là yêu cầu thứ hai rồi Còn cái gạch đầu dòng thứ nhất á, Là tụi tao muốn được gặp ba mày Để hỏi một số chuyện, nhanh thôi Và cũng không muốn lén lút mà Cái việc tới luôn căn nhà đó nữa Tao sẽ hỏi trực tiếp ba mày luôn Ờ, nhưng mà như vậy á, Sợ ông không đồng ý đâu Làm sao ông tin tụi mình được chứ Tao sẽ có kế hoạch cụ thể Và hy vọng mày sẽ diễn cùng với tụi tao Tao nhắc lại Những cái thứ mà tao làm Đều là vì nhỏ yến Và cần sự hợp tác giúp đỡ từ mày Thằng Hoàng sau một lúc đắn đo suy nghĩ Cũng gật đầu đồng ý Dù trong biểu hiện có vẻ rất quan mang Không biết là tôi đang bày ra trò gì Và có ảnh hưởng đến bà nói hay không à, Mày nói kế hoạch đi Để tao coi sao Ừ Là mượn chó bẻ măng thôi Ba mày sau khi mà gặp những cái hiện tượng đó Nó bắt đầu tin vào những điều mà ông thầy kêu phán Đúng không Cứ sẵn đà này Mày về nói là một hôm bữa Đi đang đi ra chơi Thì tự dưng có một bạn gặp con trời bảo là đưa tay ra cho nó xem Nó nhìn xong á Nó bảo là nhà mình đang gặp nạn lớn Ba làm ăn thất bại Còn bị tai nạn ngã xe gãy tay nữa Nó bảo con là có con quỷ đi theo để quậy phá ba Mà nếu không giải trừ sớm Thì sẽ ảnh hưởng tới tính mạng À tao hiểu rồi Giả bộ như là mày đã đoán đúng hết mọi việc Ba tao đã từng bị đúng không Chính xác Nhờ mày diễn cho xuất sắc một chút Biểu cảm ngạc nhiên, xen lẫn lo sợ Tao đảm bảo là ba mày sẽ tin Giờ đòi mày dẫn tao tới để gặp đó à, cho là vậy đi Thì mày tính làm gì Mày lại phạm quy rồi Khi nào xong việc thì tao sẽ giải thích cho Bây giờ quyết định lợi mày Ờ, được rồi, tao đồng ý <cười> Nhưng mà sớm nhất á, chắc phải ngày mai Nếu mà tao thuyết phục được Thì tối mai sẽ gọi rồi đưa địa chỉ nhà Cho tụi bay tới gặp ba tao Ừ, chăm sự là nhờ mày Bây giờ á, còn nước còn tác thôi Biển sao cứu được ba mày với nhỏ Yến nữa Ờ, cả ba tao nữa sao Đúng rồi Nhưng mà đừng có hỏi gì thêm nữa Ờ, được rồi Ờ, tao về đã Giờ về học bù chứ Nãy giờ gia sư gọi nhỡ hơn chục cuộc rồi đó Ừ thôi mày về đi, cảm ơn mày nhiều nha Ừ, tất cả là dì Yến mà Ừ, đúng rồi Tất cả là dì Yến đó Thằng Hoàng đi rồi Thì thằng Tài mong men qua gần chỗ tôi tôi bắt đầu thắc mắc Có lẽ cô cậu ấm ức nãy giờ Nhưng không nói thành lời được Nhó Thảo và thằng Toàn chắc cũng hiểu ra Cho nên cứ miếng miếm cười thầm trong miệng Ê hư, tao thấy nó không có đang tin lắm mày ơi Không đáng tin chỗ nào vậy Tài Tao không biết nữa Nhưng mà thấy nó cứ sao á Còn cái lúc gặp nhỏ Yến Nếu như mà có ý tốt á Thì nhỏ đã không có chịu vậy rồi <cười> Mày chơi chung với nhỏ Yến bao nhiêu năm rồi Mà không hiểu tính nó sao Nó đã không thích ai Là tỏ ra mặt chứ không có giấu giếm bao giờ hết á Nhưng mà theo như thằng Hoàng kể Là nó đến đây cảnh báo Nhắc nhở nhỏ mà Một người có căn mạng Nhìn thấy và giao tiếp được với cõi âm Thì mày có tin vào những gì thằng Hoàng nói không Nếu như Thảo á Chắc Thảo cũng sẽ cười trừ Thì hoặc là xã giao dạy câu cho qua chuyện thôi Nhưng mà với nhỏ Yến Thì mày hiểu rồi Không chửi tao làm con Ờ cũng đúng ha Nhưng mà tao vẫn nghi ngờ lời nói của nó à, Cái thằng này Cả tao, thằng Toàn Cả Thảo á, cũng không dám tin đâu Nhưng mà nó đồng ý với điều kiện khi nãy á, Chứng tỏ là cái độ tin cậy đã tăng lên Tao bày ra cái việc đó Chỉ để xác minh lời nó nói Và tấm lòng thật sự bên trong thôi Không có ai điên khùng đến mức mang ba mình ra chỉ bảo ông diễn kịch chung đâu Ờ tao hiểu rồi Mà mày làm ơn Đừng có đụng cái gì tới thằng Hoàng nha Cạnh tranh sòng phẳng nha mày à, Cạnh tranh gì Nó gần cổ lên cãi Tôi tính chọc tiếp Nhưng thằng Toàn chen vô <cười> Thôi Đừng chọc tại nó Huy Tao hiểu ý mày đó, khi được gặp ba nó Nhưng mà tiếp theo mình có đủ thời gian để mà lo song song hai việc vừa điều tra vừa đảm bảo an toàn cho nhớ Yến hùng. À, tao nghĩ chắc không sao đâu Toàn. Tao sẽ qua lại để chăm sóc, động viên cũng như là làm tư tưởng cho Yến nữa. Con gái với nhau dễ tâm sự hơn. Còn việc bên nhà của Hoàng á thì cứ để huy với Toàn lo là được mà. Tài phải đi chung với Thảo đến bệnh viện. Lỡ mà có chuyện gì á thì còn trợ giúp nữa đó. Ờ, ờ, trời, Tài biết mà. tôi thực sự phải căm phục nhỏ Thảo. Ở việc nắm bắt được tâm lý của người khác, lo ngại thằng Tài sẽ cản trở và có những hành động không đúng mực khi đến nhà thằng Quảng, mà nhỏ đã khôn khéo chia ra, kéo nó đến bệnh viện để cho bọn tôi dễ dàng hành động. Thật sự góc nhìn của nhỏ quá sắc bén. Bây giờ công việc của tôi với thằng Toàn sắp tới sẽ rất nặng nề đây. Cùng nhau cố gắng thôi.